Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cùng với chăn giường Không thể Nàng đột nhiên kích động lắc đầu nói Cái gì không thể Hắn nhíu mày hỏi Ngươi không phải có thể ngủ nơi này Chúng ta là phù thê Nhưng mà ta lại quên, không nhớ rõ chuyện này Ngay cả như vậy Nàng vẫn là thê tử của ta Nhưng không được, không thể Ngươi, ta Nàng sợ lời muốn nói không mạch lạc Người không thể tạm thời ngủ xương phòng khác Cho đến khi ta nhớ lại tất cả sao Nàng câu khẩn nhìn hắn Không được Hắn quả quyết tự tuyệt Đoàn công tử. Gọi ta là lỗi Nàng bình thường đều gọi ta như vậy Hắn cắt đứt lời nàng dịu dàng nói Linh lan lòng như lừa đốt Không để ý tới việc gọi có vấn đề Hắn muốn nàng gọi như vậy Nàng liền gọi theo ý hắn Lỗi Nàng trực tiếp đổi lời nói kêu Thình cầu nhìn hắn nói Trước khi ta khôi phục trí nhớ Chúng ta không thể dùng phương thức bằng hữu trung động sao? Không thể Hắn lần nữa cứ tuyệt nàng Đại phu nói rồi Theo phương thức chung sống được ngày Có thể giúp nàng khôi phục trí nhớ Cho nên chúng ta cứ theo lẽ thường thì tốt hơn Nhưng... Đừng nói Lên nghỉ ngơi Hắn nói xong cố người xuống hôn nàng Sau đó lúc nàng ngốc trệ Diêu nàng nằm xuống sau lại xoay người đi tắt đèn Chỉ chốc lát sau liền lên giường Nằm ngựa bên người nàng Linh lan cả người cứng ngác Vừa động cũng không dám lộ xôn Nàng thật sắp bị chính mình Tự cho là thông minh đưa vào ngõ cụt rồi Chuyện như thế nào biến thành như bây giờ Phu thê Thiếu ra tại sao có thể nói như vậy Nói hai người bọn họ đã thành thân Là phu thê cơ chứ Quả đáng hơn là Hắn vẫn muốn cùng nàng cùng giường trùng gối Hắn sẽ không phải là sớm nhìn ra Chuyện nàng mất trí nhớ là dạ Muốn lợi dụng loại phương pháp này Buộc nàng hiện ra nguyên hình chứ Linh lan toàn thân cứng ngắc Nằm ở trên giường Đầu lại loạn khờ chuyện Đúng, nàng không có mất trí nhớ Có lẽ từ khi hồn mê tỉnh lại Nàng không nhớ ra chuyện gì đã xảy ra đối với mình Nhưng khi thiếu ra đơn giản kể lại mọi chuyện Nàng liền từ từ nhớ lại tất cả Nàng thuận nước thành dòng ra bộ mất trí nhớ Hoàn toàn là do quỷ sần thu khiến Ngày ấy sau khi tỉnh dậy Thì phát hiện tay chân mình bị buộc chặt Miệng bị nhét khăn vải Thân thể nghiêng ngả bên một trong chiếc xe ngựa Đang chạy nhanh Lúc đó nàng ngoài hoang sợ Chỉ cảm thấy khó có thể tin Nghĩ cũng không nghĩ ra Mình sẽ lần nữa gặp chuyện như vậy Chẳng lẽ lúc này cũng là bởi vì nàng biết trước mọi chuyện sao Nàng không khỏi nở nụ cười khổ Đang lúc nàng đang đập cửa cầu cứu Suy nghĩ tìm cách thoát ra Thì xe ngựa đột nhiên dùng đọc kịch liệt Sau đó bất ngờ dừng lại Phía trước tại sao lại có nhiều cây khô như vậy Người đi rời chúng đi chỗ khác Ngoài xe ngựa vang lên âm thanh Nam từ xa lạ Vâng, một âm thanh khác trả lời Xe ngựa đã dừng lại Đây là một cơ hội để bỏ trốn Đây là ý tưởng duy nhất của nàng lúc ấy Vì vậy liền bằng cậy tính mạng Mà cố cởi dây trói sau lưng Cần lực thoát ra khiến da tay bị mài đến rách ra Máu không tự giác mà chảy ra Nàng căn bạn Không hoài nghi vì sao lại có cây khô chặn đường cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng binh khí giao chiến hỗn loạn nàng lúc này mới kinh ngạc dừng lại tất cả động tác hô hấp trong một khắc kia dường như cũng ngừng lại sơn tặc, cường đạo không có nhiều thời gian để nàng phòng đoán lung tung hồ dọa mình vài bàn phía trước xe ngựa bỗng nhiên bị người khác vén lên lộ ra gương mặt quen thuộc lục vũ, là lục vũ thiếu ra từ cứu nàng nàng không tự chủ được bật khóc vì quá vui mừng không thể chờ đợi mà muốn gặp hắn Kết quả thế nhưng hắn lại không có tới Không có trong đáp người tới cứu nàng Ước chừng khoảng 10 ngày sau hắn mới xuất hiện trước mặt nàng Trong lúc đó nàng được lục vũ đưa đến một tiểu thôn vắng vẻ Nói là thiếu gia vân phó Còn nói cho nàng chủ mưu trong vụ Bắc ốc này chính là phu nhân Nàng quá mức khiếp sợ Lòng cảm thấy thật sự khó chịu Nhưng so với tâm tính của mình Nàng lo lắng hơn chính là cảm thụ của thiếu gia Lo lắng hắn sẽ xử lý chuyện này như thế nào thiếu gia nhất định là rất đau đớn. Cho nên, khi thiếu gia xuất hiện trước mặt nàng, quyết định mang nàng đi kiểm tra các phân bộ khắp nơi của sạc nghiệp đoàn gia, thì nàng không có chút dị nghị nào, gật đầu một cái cùng hắn rời khỏi làm Châu. Lần này đi chính là hơn nửa năm, hơn nữa, còn cách làm Châu càng lúc càng xa, rất có tư thái một đi không trở lại, không cho phép nàng lo lắng. Thiếu gia chẳng lẽ tính toán không trở về đoàn gia nữa ư? trên đường đi nàng cũng từng thử hỏi thiếu gia khi nào trở về Lam Châu nhưng hắn không có trả lời nàng nàng cũng từng khi hắn nói tới việc sớm muốn thành thân cùng nàng thì nàng trả lời hắn rằng sau khi trở lại Lam Châu lấy được sự đồng ý của phụ nhân thì cứ hành nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net